Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc chuyện đêm khuya, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyện Ma Quảng Hà Tũng vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của của à, Quỷ Sự Làng Lêu Xá, tác giả Quang Hà. À, một chút nữa khi tác giả comment thì xin nhờ các main game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment ở bên dưới chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Và các bạn cũng đừng bỏ qua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì đây là cái thương hiệu nó là hàng đầu, nó nằm trong top những thương hiệu trà hàng đầu thế giới rồi. Chắc là chúng ta cũng không cần không, không cần phải quá bản cãi nữa. Có rất nhiều mã trà cho anh em lựa chọn. Đợt này thì nó đang chuyển sang cái vụ trà À, tiếp theo cho nên là cái hương vị nó sẽ đậm dần lên Cái hương thơm thì nó dịu đi Nhưng cái hương cái vị thì nó bắt đầu đậm dần hơn Nước trà của mình thì là màu vàng ánh xanh Còn nếu mà bạn muốn trà đỏ thì bạn có thể là cho phẩm màu vào cũng được nhá ừ. Ngoài ra thì còn có sản phẩm găng gật xả đen Cái này là thảo dược từ tự nhiên Từ nhiều đời các cụ mình đã dùng uống để cho nó mát Mùa hè nóng bức mụn nhọt các thứ Thì nó hỗ trợ về gan rất là tốt Nha các bạn gợtà đen các bạn có thể tra cái công dụng của nó ở trong các cái sách thuốc đồng y đã có từ rất là nhiều đời à, có thể vào shop lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn à, được những ưu đãi tốt nhất từ á Tu còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 3 của quỷ sự làng Liêu xá Ông Việt nổ máy xe phóng ra chợ, định bụng tính mua thêm một ít thịt cá rau củ về để lo bữa tối. Trong nhà chỉ còn có hai thầy trò ngồi chờ. Mặt trời từ từ lặn xuống sau rằng che già bên sông của làng Lưu Xá. Bất chợt từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi phá tan bầu không khí tịch mịch. Bác Việt, bác Việt ơi, hai thầy trò ông Pháp Sư sang chưa hả bác ơi? Và hai thầy trò trong nhà đều giật mình, đồng loạt đứng dậy đi ra cửa ngó xem là ai. Ông Việt đang lôi hối dưới bếp liền chạy ra theo, rếng chiều nhập nhọạng, có bóng dáng người thanh niên đang đứng ở đó. Không ai khác đó chính là Thuận. Trong mặt mũi cậu này vẻ lo âu, vừa thấy ông bảy Liêm liền cất tiếng: "Ôi may quá, hai thầy trò vẫn còn chưa đi. Thầy ơi, nhà cháu, nhà cháu có chuyện rồi." Sao Thế có gì từ từ nói xem nào Sao lại hớt hải cứ như ma đuổi thế Thầy Cái, cái, cái này Nhà cháu gà vịt Gà vịt nuôi trong vườn tự nhiên lo lan quay ra Có còn thì rù lông Mới hồi chiều còn bình thường Sập tối cháu vừa giặt rũ xong Cháu ra ngó xem Thì thì ngác ngoài hết cả rồi Nghe đến đây thì Hùng sững người Còn ông đảo bảy thì sầm mặt xuống Trong đầu của ông hiện lên một ý nghĩ Không lẽ vừa rồi mới sập tối Con tà kia nó đã dám ngang nhiên vào nhà người ta mà tác quái Thầy Bảy Liêm quay sang ông Việt Bên nhà chú Khải Xem ra là có chuyện rồi Ê là tôi phải tạt sang đó xem Chú Việt cứ ở nhà cơm nước Một lát nữa tôi về Ông Việt nghe vậy cũng hiểu tình hình vội vàng gật đầu Nhưng mà thầy nhớ Là về sớm chứ không cơm canh Ông đảo gật gù Trở vào trong nhà Xách ra túi đồ nghề Gọi cả thằng Hùng theo Cả hai người nhanh chóng Rời khỏi nhà ông Việt Hướng về phía nhà chú Khải Trên đường đi Hùng vừa bước Vừa lắc đầu thầm than Cái lần này đúng là kỳ quái Cứ chuyện này chưa kịp lắng xuống Thì chuyện khác lại ập tới dồn dập không cho người ta một phút Giây yên ổn Qua đến nhà chú Khải Thằng Thuận dẫn hai thể trò men theo lối nhỏ Ra so vườn chỗ để chuồng gà Lúc này cả nhà cũng kéo ra đông đủ Nét mặt của ai nấy đều hoang mang Cả chục con cả gà lẫn vịt nằm la liệt Có con còn đang phập phòng thoi thóp Có con thì rũ rưỡi Ông Đạo Bảy Liêm không nói năng gì Chỉ lặng lẽ đi quanh khu chuồng chạy Lông mày càng lúc càng cau chặt Ông tiến tới bên dãy nước sát chuồng Nhặt xác một con gà Đã cứng quèo Ông bóp bóp mò gà kiểm tra rồi lắc đầu. Trong bề ngoài con gà không có dấu hiệu, như là bị con gì cắn, như bên nhà ông Việt. Ông tiếp tục kiểm tra những con còn chưa chết hẳn, chỉ cần lật cánh sờ cổ vài cái. Cuối cùng ông đào Bảy Liêm đứng dậy, quay về phía người nhà. Gà Việt kiểu này khá giống với bên nhà bạn thằng Cô Thuận. Trước mắt tôi chưa thể nào khẳng định được gốc rễ vấn đề nó là gì. Ở đâu Nhưng cũng đừng quá hoang mang Việc cần làm bây giờ là phải xử lý Cái mớ gà vịt này Còn nào mà nó chết rồi thì thôi Bỏ đi Đừng có tiếc của mà thịt ăn nhá Lỡ rồi dính những thứ không sạch sẽ vào người rồi khổ Ngay đến đây chú Khải gật đầu liên tục Ông Bảy lên tiếp Thời gian này trong làng Bắt đầu có những biểu hiện tà quái phức tạp Mà sức tôi thì có hạn Không thể lúc nào cũng kẻ kẻ Đi bảo đảm cho từng người được Nên thôi Mọi người chú ý đêm xuống hạn chế đi đến những nơi vắng vẻ Cửa nèo nhớ Là đóng kín cải then lại Còn chuyện này Tôi sẽ sớm làm rõ cho gia chủ Mọi người coi như là cứ yên tâm Tạm gác chuyện nhà chú Khải sang một bên Hai thầy trò liền quay lại nhà ông Việt để dùng bữa tối. Về đến nhà ông trưởng thôn, trò chuyện cơm nước xong xuôi, đợi đến gần 11 giờ khuya. Đến lúc đó, xem đã đến giờ chuẩn bị làm lễ để kéo phách về cho vợ ông. Ấy. Bởi lẽ đây là một công việc hết sức quan trọng, phải làm cực kỳ cẩn thận. Lần này, người tác pháp không ai khác là Hùng. Bởi cậu không muốn thầy mình tiếp tục hao tổn pháp lực cho những việc này Đặc biệt là khi thầy vừa phải chịu tác dụng của trận dẫn thi Để cho thể nội của thầy tập trung hồi phục Hai thầy trò bày một bàn lễ tác pháp ở ngoài vườn Sau một hồi niệm chú Từ trong khu vườn bỗng nhiên xuất hiện Hai đảo bạch quang mờ mờ Bay vọt tới nhập thẳng vào lá bùa Ở trên pháp đạn Ông đảo Bảy Liêm gật đầu báo hiệu Là thằng Hùng đã làm được Chỉ thấy loang loáng một cái Dưới những câu thần chú Trời không nổi gió mà cây cối tự nhiên cứ xào sạc xào sạc Xem ra Vậy là việc kéo phách về đã hoàn tất Dọn dẹp pháp đàn xong Hai thầy trò trở vào nhà làm nốt Những nghi thức hoàn thành kéo phách Nghe ông Đạo Bảy Liêm nói rằng là Tới sáng ngày em sau Bà sẽ tỉnh lại Ông Trường Thôn vừa mừng vừa lo Dẫu vậy trước những gì diễn ra Ông luôn tin tưởng tuyệt đối Và ông thầy trước mặt Còn việc vợ của ông Trường Thôn Cuối cùng cũng xong xuôi Hai thầy trò bấy giờ mới thở phào Về phòng nghỉ ngơi Thời gian dần dần trôi quá Về nửa đêm tam can nhà tĩnh lặng, hồng đang say giấc bỗng nhiên mở bừng mắt. Cùng lúc ấy, ông Đào cũng tỉnh giấc. Hai thầy trò quay phắt lại nhìn nhau. ơi, con thấy con thấy ở ngoài sân như là là có một cỗ tà khí vừa mới bùng lên mạnh lắm thầy ạ." Ông Đào khẽ gật đầu, "Là nó đây." Không ngoài dữ liệu của thầy Xem ra là cái thứ ấy nó quen với mùi máu Rồi nó không bỏ được Bây giờ nó mò đến thì cũng không có gì là lạ đâu Không chần chừ thêm Hai thầy trò lặng lẽ sách pháp khí hé cửa bước ra ngoài Sau khi đóng cửa lại cẩn thận Thằng Hùng dán nhanh một lá phù Lên cánh cửa gỗ Bàn tay kết ấn huyễn rác trận Để nếu như có đối đầu với tà vật Thì mọi thứ ở bên trong Cũng không có kinh động gì đến ra chỗ cả Thầy ơi Hình như đây là đây là thằng Viễn Con của vợ chồng Dương Thắm bấy giờ thằng Hùng chỉ chỉ tay Bởi vì ở bên cửa chuồng gà Từ bao giờ xuất hiện một cái bóng đen ngồi co do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 Sở dĩ hai thầy trò Nhận ra đây là thằng Viễn Bởi vì ở bên nhà chú Khải Trên bức ảnh chụp cả gia đình Treo ở phòng khách Đã được chỉ khuôn mặt của thằng Viễn Ông Đạo Bảy Liêm cũng không giấu được vẻ chấn động Bản thân ông cũng không tài nào hiểu nổi Suốt gần một tháng trời Kể từ ngày vợ chồng nhà Dương Thắm Mất đi Thằng Viễn đã trải qua những gì Để bây giờ Biến thành cái thứ người không ra người Quỷ không ra quỷ thế này Giọng của ông thầy vang lên Cảnh báo cho Hùng Cẩn thận đó con Thằng này nó không còn là người đâu Nó đã là quỷ thi rồi Sinh khí trong người nó đã tắt Trên người nó bây giờ chỉ toàn là tà khí và tử khí thôi Không thấy có linh hồn trú ngụ ở trong nó đâu Có lẽ là nó bị tên thầy bùa nào Để em xác luyện tà thuật Mới thành ra như vậy Thầy ơi Là là là quỷ thi Quỷ thi sao Chính là như vậy đó con Không kịp để cho hai thầy trò trao đổi thêm Thằng Viễn ném phăng con gà Đang cầm ở trong tay sang một bên Thân hình của nó thu lại Rồi bất ngờ nó vọt tới Lao thẳng về phía của hai thầy trò Trong giây lát Cái móng tay của nó bắt đầu thò ra Nhìn đen sì xì, xì và nhọn hoắt Nó bổ thẳng xuống Thằng Hùng vốn là thanh niên Cho nên rất nhanh chóng Liền vận lên Né người sang một bên Triển khai ra huyễn rác trận Để đề phòng mọi thứ sẽ ảnh hưởng Đến người ở bên ngoài Từ trong vườn Thằng Viễn gầm lên một tiếng Rồi lao vùn vụt ra ngoài sân Nó bước đi lò giỏ Ánh mắt nhìn chăm chăm từng người từng người một Nó như là một con thú Lúc này đang tìm mồi vậy Thằng Hùng siết chặt pháp khí trong tay Nó biết rõ lúc này thầy mình không thể nào sử dụng được những phép thuật sát phạt Bởi thầy bị thương nặng lắm Còn chưa hồi sức Nó không chủ động tiến về phía trước Mà đứng đó gườm gườm đề phòng Tình hình như thế này thì nghiêm trọng rồi Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng Mà thầy lại như thế này thì nghiêm trọng quá Từ trong vườn Thằng Viễn lúc này Nó lại đang chuẩn bị vào thế Nó đã trở thành con quỷ thi hung lệ Nó hạ thấp trọng tâm giít lên một tiếng Thân hình của nó nhanh lắm Chỉ để lại những vẹt loáng loáng loáng loáng Thằng Hùng vẫn không lùi nửa bước Chân rậm mạnh xuống đất Người của nó cũng nghiêng nghiêng sang một bên Những móng vuốt Ghê giận của con quỷ thi Nó cào xuống soàn xoạt Mỗi một cú vùng đều vang lên những tiếng xé gió Thằng Hùng liên tục Đưa ngang kỳ lệnh Bàn tay trái chụp bàn tay phải gạt Có lúc thủ chảo sượt qua mặt của thằng Hùng Lạnh tanh Thờ dịp một con quỷ sơ hở Thằng Hùng xoay người vung pháp khí ráng vào mạng sườn của nó Chỉ nghe tiếng độp khô khốc vang lên Thân hình của thằng Viễn bị văng đi, nhưng rất nhanh nó trồm dạy. Bởi lẽ nó còn là người sống đâu mà cảm thấy đau đớn. Không để cho đối phương kịp lấy lại thế, thằng Hùng giật tay phóng liền hai đạo lạc phù. Con quỷ thi rú lên rẽ rẽ, nó vô cùng sợ đạo lạc phù này. Xem ra đòn này cũng làm cho nó tức giận. Mày nổi điên rồi đấy à? Hay lắm, hay lắm. Tao đang muốn xem một con quỷ thi. Nó làm được cái trò trống gì? Tình thế trận chiến cũng bởi vậy mà biến thành một màn ăn miếng trả miếng nghẹt thở. Quỷ thi bị thằng Hùng chọc nổi giận thì đánh hùng hục không hề giữ mạng. Nó cứ thế chăm chăm, đằng nào nó, nó là thân thể không còn biết đau đớn. Thằng Hùng cũng không dạy gì mà đối đầu trực diện với nó. Hỏa phù mang theo một cú kỳ lệnh phất lên cứ vun vút vun vút hướng liên tục. Cán của pháp khí ở trong tay của thằng Hùng cũng cứ thế. Mà phang bồm bộp bồm bộp Tranh thủ đánh vào những điểm yếu huyệt Của quỷ thi Buộc nó phải đổi hướng Một bên Là đánh khéo léo luồn lách Còn một bên thì điên cuồng gào thét con quỷ thi bây giờ Không còn giữ được vẻ hung hạn lúc đầu Tử khí quanh người của nó tỏa ra Bây giờ Tao phải xử máy thôi Dứt lời lúc này thằng Hùng bật cao người lên Chân của nó xoay vút một cái Trong khoảnh khắc, tưởng chừng như là sẽ kết liễu được con quỷ thi. Thì bất ngờ, thằng Viễn đứng phát dậy. Ánh mắt của thằng Viễn bùng lên lạnh lẽo, sát khí tỏa ra như một lưỡi dao vô hình. Cánh tay của nó vươn lên siết chặt thành nắm đấm. mu bàn tay ráng xuống, chỉ nghe tiếng đùng đùng chấn động. Lệnh kỳ bị chấn, bị dội ngược lại, đau đớn tuột cùng. Thằng Hùng nhăn nhó. À, à, à. Không thể được, không thể được. Ông Đạo Bảy Liêm ở đằng sau quan sát mà trầm giọng Con cẩn thận đó, con tả vật đó đang có người câu thông điều khiển. Tưởng quỷ thi sẽ nhân cơ hội phản công, thế nhưng trái lại đột nhiên. Cách xác của thằng Viễn quay người nhảy vọt qua bờ tường rào. Mà cái bờ tường rào tầng này thì phải nói nếu mà thanh niên nhảy vượt qua còn phải đu bám mãi. Vậy là hai thầy trò cũng lập tức lao ra phía cổng bám sát theo trong đêm, nhất quyết không để mất dấu con tà vật. Chỉ là nó nhanh lắm, bởi lẽ cái thứ sức người làm sao có thể chạy lại được. Cho đến khi loáng một cái, bóng dáng của con quỷ thi sang đầu tường bên kia đã mất dấu. Thằng Hùng vận lên phương thuật tra cỡ nào cũng không thấy dấu vết của con quỷ thi để lại. Để nó thoát bớt rồi thầy. Anh bình tĩnh lại. Cả ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Kẻ đứng trong bóng tối đã bị phát giác. Chắc chắn không dám làm liều thêm. Chúng ta lui về nghỉ ngơi đã. Thằng Hùng hít sâu một hơi nén bực bội gật đầu. Hai thầy trò vậy là lại sách đồ hành pháp quay về theo lối cũ. Khi gần đi đến cầu nối ở hai bên thôn thì bất chật họ khựng lại. Bởi vì ở bên thành cầu xuất hiện một bóng dáng người con gái đứng mờ mờ ảo ảo. Này! Cô kia! Cô kia! Đừng đừng có nhảy! Thằng Hùng là thanh niên cho nên nó tinh mắt lắm. Nhìn từ xa nó đã thấy nó kêu lên thẳng thốt. Thế nhưng lời chưa dứt thì cô gái đã gieo thẳng mình xuống dòng sông. Chỉ có đến lúc đó thằng Hùng nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nó lao thẳng mình theo. Còn chưa đến mặt nước thì rào một cái. Một người thanh niên từ phía dưới sông nhảy phát lên cầu. Trong tay ôm lấy thân hình của cô gái đã ướt sũng. Người này mặc quần áo đe, quần đen, áo phông trắng. Ở bên ngoài còn khoác chiếc áo caro sẫm màu. Trông cách ăn mặc có vẻ bụi bọng. Kỳ lạ là mặc dù nhảy xuống nước, ấy thế mà loáng một cái nhảy lên. Anh ta trông không hề dính một tí nước nào cả. Đặt cô gái xuống bên dưới. Người thanh niên quay lại. Cao mày nhìn Sao cô lại dại dột như thế Có chuyện gì từ từ mà giải quyết Sao lại chọn cái cách bí cực như thế này Cô gái được người thanh niên đỡ Đỡ ngồi dựa vào lan can Thở hồn hèn Không nói được lời nào Bởi lẽ vừa rồi nhảy xuống Cô ta cũng bị sặc nước Bây giờ cô ta quả khóc nức nở Người thanh niên mới quay lại nhìn hai thầy trò Ánh mắt đã bình thản khác hẳn Lâu quá rồi không gặp hai người Phải không anh Hùng Ông Đạo Bảy Lêm Ông Bảy Lêm xứng người nhận ra Ông bước nhanh tới Vỗ nhảy lên vai Thằng Hoàng Ôi thằng Hoàng Hoàng cười cười, <cười> Ông đây à Thời gian qua Ông ông nghe thấy Người ta nói là mày bỏ sứ mà đi Rồi mày làm dám ba cái chuyện Yêu ma quỷ quái trong cái giới huyền môn Phải không ở thằng Hoàng Ông yên tâm Cháu không bao giờ làm những chuyện đó. Con người của cháu ra sao ông cũng biết. Thế sao mày lại ở đây? Thằng Hoàng cười cười. Ánh mắt của nó nhìn xuống dòng sông. Hai thầy trò nhìn theo cách chân cầu một đoạn. Có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Đang lập lờ ẩn hiện trong màn xương. Ở trên thuyền có một ông lão gầy gò. Mặc bộ bà ba sẫm màu. Đầu đội nón lá. Tay còn đang gác trên mái chèo Thấy có người nhìn xuống. Ông lão liền ngước lên, mỉm cười hiền lành, rồi vẫy vẫy tay không nói một lời. Ông Bảy Liêm thoáng nhìn là nhận ra ngay, thằng Hoàng mới nói. Cháu có việc đi qua đây, vô tình thấy cô này đang chuẩn bị làm điều dạy rồi, cho nên cháu tiện tay cứu thôi. Gặp được hai thầy trò, <cười> đúng là có duyên quá. Không để cho hai thầy trò hỏi nhiều, thằng Hoàng đã xoay người phóng qua lan can cầu. Nhẹ nhàng nhảy xuống dưới mũi thuyền Ông láo trèo đỏ khô mái chèo mấy nhịp Con thuyền lại vun vút lướt, lướt đi Rẽ qua mặt đêm trôi trên mặt sông cái, cái cậu này lạ thật thầy nhỉ Ai, Chưa kịp hỏi han gì đã vội đi Dù sao cũng là người quen biết Đứng lại nói ra ba câu đã chứ Thở dài một cái Sau đó ông bảy liêm khẽ cười Phòng thay như vậy Mới đúng là người của huyền nhân Xem ra Cái thằng thanh niên này Chúng ta sẽ còn gặp nó nhiều đó bấy giờ Hai thầy trò nhìn nhau Thầy ơi Thế cái người chào đó là ai Con nhìn thấy ông già đó có gì đó lạ lắm Chỉ là Chỉ là con không biết nói như thế nào Ông ta cũng vốn là một thuật sư nổi tiếng Thuộc thế hệ truyền thừa Của thuật sư triều đình tận miền trung Chỉ là bây giờ trăm giới cũng ít người nhắc đến nhánh huyền thuật mà ông ta theo dân trong nghề gọi bằng cái tên dân dã là chèo đỏ. Công việc là vận chuyển những thứ đặc biệt tí dụ như là kho báu những nhân vật cộm cán trong huyền nhân hoặc là những người được thần linh yêu cầu. Những người chèo đỏ có thể nói là đi mây về gió qua lại giữa hai cõi âm dương mà không cần bất kỳ nghi lễ nào. Thằng Hùng nghe đến đây thì há hốc cả mồm Nhưng chuyện trong giới huyền môn còn nhiều lắm Sau này con phải va vấp nhiều hơn Lúc ấy thầy sẽ kể tiếp Giờ con học đạo chưa thông Khán ấn chưa được cấp Biết nhiều cũng không tốt Hai thầy trò bấy giờ mới quay sang cô gái Cô gái vẫn còn đang nấc lên từng hồi mệt mỏi Thằng Hùng lấy tay móc ra một lá phủ Đốt lên, hơ quanh người cô gái, miệng gì dầm mấy câu thần chú. Kỳ lạ thay ngọn lửa ấm áp tỏa ra. Nó không nóng mà lại dịu nhẹ, khiến sắc mặt của cô cũng khá hơn. Giữa ánh lửa nhập lập lòe, trên tay và bảo vai cô gái hiện rõ những vết bầm tím. Những vết hằn dài chằng chịt dấu tích của những trận đòn không thương tiếc. Thằng Hùng lấy áo khoác mỏng, trùm lên người cô gái. Sao cháu lại làm điều dại dột như vậy? Ông Bảy Liêm hỏi, có biết mạng sống con người nó quý giá đến mức nào không? Có chuyện gì kể ông nghe, biết đâu ông giúp cho được. Cô gái ngẳng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng cô rôn rôn. Cháu, cháu, cháu tên là anh. Nhà cháu có cái lò mổ ở thôn bên kia. Sở dĩ, sở dĩ cháu chọn cách này vì... Cháu không muốn sống trong cái cảnh tra tấn đoạ đầy này nữa Ánh kể Mỗi một lần bố cô đánh bạc thua Ông ta sẽ đi uống rượu Sau đó Về nhà sẽ đem chút hết tất cả giận dữ Lên trên người con gái Ánh vẫn đang học năm cuối của cấp 3 Cô thực lòng nhiều lúc Muốn bỏ nhà giải thoát Thế nhưng trong lòng cô Lại không dám Bây giờ nói chứ bỏ nhà đi Thì đi đâu Rồi làm gì mà ăn Dù sao thì cô vẫn chỉ là một con bé Đêm này ông ấy đánh bạc thua rồi uống rượu về Cháu biết kiểu gì mình cũng ăn đòn Nhưng lần này Ông ấy còn rùa xả cháu Là là cháu đi theo theo mẹ cháu đi để cho khuất mắt ông ấy Cháu chỉ là cái loại gánh nặng Nghe đến đây, hai thầy trò xem ra đã hiểu được hoàn cảnh của cô bé. Ông Đạo thở dài. Sau một hồi lặng lẽ khuyên can, bấy giờ, hai thầy trò mới cùng cô bé đi về. Đi phía sau cô bé được một quãng, thì hướng ngược lại có đèn xe lao tới. Chiếc xe máy chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Người đàn ông bước xuống, dáng người đậm, đầu húi cua, gương mặt tròn. Vừa nhìn thấy ánh, ông ta hốt hoảng. Trời ơi, mày đây rồi con! Mày làm sao mà người mày ướt súng thế này Vội vàng đưa Chạy tới đưa tay định ôm lấy con gái Nhưng ánh lùi lại gạt phăng ống ra Bố đừng chạm vào con Bố đánh đập con như thế còn chưa đủ ạ Người đàn ông sững sờ Bây giờ mới để ý tới phía sau còn Có hai thầy trò ông Đạo Bảy Liêm Ông đào Bảy Liêm cau mày Lạnh lùng Hùng liền lên tiếng Ông nhìn chúng tôi làm gì Chúng tôi thèm mà làm gì con gái ông Cũng may là vừa rồi Mấy thầy trò chúng tôi còn cứu được cô ấy Chứ không thì bây giờ Cô đã chìm dưới, dưới, dưới đây sông rồi Ngay đến đây sắc mặt của người đàn ông tái mét Ông ta đứng chết lặng vài giây Rồi vội vàng cúi đầu liên tục cảm ơn hai thầy trò ừ, à, Dạ Đội, đội ơn độ, Đội ơn hai, hai vị à, Thôi Chúng tôi cũng chẳng cần cái ơn hỏe đấy đâu Chỉ mong là ông Phải lo cho con ông đi Bây giờ người đàn ông mới bối rối nhìn con gái của mình. Sau đó, ông ta mếu máu. Chả biết hai bố con tỉ tê với nhau bao lâu, cuối cùng con bé cũng nguôi giận. Ông ta có lẽ là đã hứa, từ giờ nhất định ông ta sẽ thay đổi. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, ông Đạo Bảy Liêm cũng biết, có lẽ đây là một bài học. Sau chuyện này, hẳn là ông ta sẽ phải thay đổi. Đó là bắt buộc. Đi về đến tận nhà, hai người mới thấy đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ mái thấp nằm nếp mình dưới một con ngọ tối. Trước sân chỉ có một cái bóng đèn vàng vọt chiếu ánh sáng leo lét. Ở trong sân, có lẽ là mọi thứ cũng lâu rồi, chẳng được dọn dẹp. Không khí đêm còn phẳng phất mùi máu tanh của lò mộ, cách đó không xa. bấy giờ, ông Đạo Bảy Liêm mới dừng lại bên cửa. Ông cẩn thận căn dặn. Nếu có chuyện gì bất chắc, cháu cứ chạy thẳng sang bên nhà ông trưởng thôn ở bên liều xá. Gọi ông Đạo Bảy Liêm nha. Mấy ngày tới ta vẫn ở đây. Cần thì cứ tìm nghe chưa. Ánh khẽ gật đầu rồi vào trong nhà đóng cửa tắt điện. Hai thầy trò cũng lầm lũi bước đi trong đêm. Tiếng thở dài vang lên. Ngày hôm sau dậy muộn hơn thường lệ bởi đêm qua muộn mới quay lại nhà ông trưởng thôn. Cả hai người đã tiêu hao không ít sức lực. Bước ra ngoài đã thấy, cả vợ, cả chồng ông trưởng thôn chờ sẵn. Bà vợ trông thấy hai nhân nhân liền chắp tay mà vái sống. Ông trưởng thôn thì vội vàng xuống bếp, bê lên một mâm lòng lợn, to, bốc khói nghi ngút vừa mới mua ngoài chợ về. Vừa ăn, vừa hỏi thăm tình hình của bà trưởng thôn. Bà nói rằng đã khỏe lại như bình thường, rồi kể lại chuyện đêm đó khiến cho bà khiếp vía. Lúc bà ra vườn, trông thấy thằng Viễn, nó đang ngồi lù lù ở ngay trước chuồng gà. Tay nó vặt cổ con gà mà ăn sống, miệng nó nhai ngấu nghiến, máu me nhờ nhớp ở trên mặt. dáng bộ của nó lúc đó trông như là cái thứ bầy man giống quỷ vậy. Bà sợ đến bùn rùn cả tay chân, hét lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lịm lúc nào chẳng hay. Hai thầy trò nhìn nhau, ông Đạo bầy liêm bình thản nói, đêm qua họ cũng đã chạm chán, Thằng Viễn thậm chí còn dao đấu với nhau một trận. Bây giờ ông Việt cầm chén rượu lên uống. Nghe chuyện vợ mình và ông thầy kể. Thì sợ tới nỗi suýt nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài. Ô, ô, ô, thế, thế là thằng Viễn nó mò về làng rồi. Nhất định một chút nữa tôi tôi phải báo cho người, người dân. Huy động lực lượng tăng cường truy bắt nó chứ không thì... Ông Đạo nói. Vậy muốn bắt nó sao? Tôi thì tôi e là sức người không làm nổi Thế nhưng mà sao thế thầy Huy động đông người Làm sao mà phải sợ nó Cũng phải thôi Bởi lẽ đây không phải là chuyện Của người bình thường có thể giải quyết được Thằng Viễn bây giờ nó còn là người sống đâu Thậm chí đến súng đạn đối với nó Bây giờ cũng vô ích đó Nghe em đạo Bảy Ninh Liêm nói, hai vợ chồng ông trưởng thôn đều hả lên một tiếng trợn mắt há mồm. Nó đã đoạn khí. Cái mà bà trưởng thôn đây thấy chỉ là một cây xác đang được điều khiển mà thôi. Có thể trước kia, nó gặp cái chuyện gì đó dẫn tới mất mạng, rồi bị thầy thu sát ểm tà, luyện nó thành cái thứ tà vật đáng sợ. Có thể chú không phải là người học đạo, không phải là người tâm linh cho nên chú không biết. Những cái thứ mà được các thầy bùa luyện ra nó mạnh lắm. Nó vượt ra ngoài phạm chủ hiểu biết của người thường. Thằng viễn bị luyện thành thứ tà có thể nói là mình đồng gia sắt. Đạo thương bất nhập kể cả súng đạn bắn vào cũng bằng không. Vậy thử hỏi, <cười> các chú định bắt nó như thế nào? Đến đây thì không biết nói sao nữa. Thế thì chỉ có mà chạy... Được rồi đừng có lo Việc ấy tôi khắc giải quyết bấy giờ bữa sáng còn đang dang dở Thì từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi thằng thốt Thằng Việt Thằng Hùng liền đứng lên ngó ngó Ông trưởng thôn cũng nhận ra Ấy là cô Ánh Con gái của chú Ân Người làm nghề lò mổ ở bên kia thôn Cũng là chỗ quen biết con Ánh Có chuyện gì mà mày sang tìm bác sớm thế Thanh bố mày đâu? Con ánh nhìn bác trưởng thôn dè dặt. Bố cháu, bố cháu ở nhà. Cháu, cháu sang hỏi, ừ, nhà bác có ai là người lớn tuổi ở bên trong ra, gọi là ông Bảy Liêm. Ngay đến đó, ông trưởng thôn vội vàng hỏi. Thế nhưng con ánh không trả lời, chỉ muốn là gặp ông Đạo Bảy Liêm. Ông trưởng thôn liền dắt vào trong nhà, thấy đúng là thầy trò đang ngồi đó. Con ánh nói lý do rằng đêm qua sau khi mà về nhà ổn định bố nó lại đi đâu đó. Đến sáng sớm nay lúc còn đang ngủ thì thấy có ông bác làm nghề đồ tệ cùng với bố chạy báo tin nhờ người để ra đưa bố nó về. Ở trước cổng có hai người thanh niên đang dìu bố nó trong tình trạng bất tỉnh. Thấy trên người của bố nó tay chân mình mẩy đầy vết xước. Hai bàn tay sưng phủ khuôn mặt bầm tím trông sợ lắm. Cũng may là ông ấy vẫn còn thở. Hai người thanh niên đặt ông ấy xuống giường xong nói sáng nay họ ra lò mổ làm việc. Đi ra đến vườn sau lò mổ thì thấy ông ấy đang nằm sấp bất tỉnh ở đó nên vội vàng khiêng ông vào. Nhớ tới lời dặn của ông Đạo Bảy Liêm. Bây giờ con ánh điền vội vã chạy sang đây. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa con gái mới lớn. Đầu óc của nó lúc đó cũng bất giác Nghĩ đến người đã cứu mạng mình hôm qua Nghe xong hai thầy trò nhìn nhau Qua những gì mà con anh nó nói Rõ ràng là bố nó đã gặp chuyện không bình thường Hai người vội vàng bỏ dở Mâm đồ ăn Xách đồ nghề chạy sang bên đó Tới nơ lơ nơi Thì quả đúng như là loài con anh kể Ông ân đồ tể đang nằm rũ rượi Mặt mũi bầm tím Hai tay xưng phồng đầy vết xước Ông Đạo Bảy Liêm liền nhận ra ngay cũng mày đó là không đưa lên trạm y tế. Hai đưa lên thì thầy ơi, tình hình thế nào? Sát khí xung thể, không hóa sát thì nguy to. Thằng Hùng chuẩn bị đồ đi. Còn con ánh, nhà có cây ngải cứu, cắt lấy cái thân già, đun cho ông một nồi nước to mang vào đây. Lập tức mọi người ai vào việc đó. Bởi vì ông Bảy Liêm vẫn còn đang bị thương, không thể nào vận pháp trừ tà hóa sát được để cho thằng Hùng ra tay. Ông đứng đó áp chật. Chỉ một loáng, nồi nước đã được đưa ra. Phần nước này được hòa loãng cùng với pháp dược, sau đó xên bùa dẫn thuật. Khi mà pháp thủy, hóa sát đã hoàn tất. Thằng Hùng chia nước ra làm hai cái thau. Ông Ấn Độ Tể đặt nằm sấp ở trên giường tay buông thẳng. Đặt ngập vào trong hai cái thâu Áo cũng được cởi ra để lộ trên lưng Có những vết bầm tím cứ loang lộ ra Ấy chính là sát khí nó nhập vào người Thằng Hùng giải muối ở trên lưng Rồi bắt đầu sen bùa Đốt muối tác pháp Cái thứ muối này nó cũng không phải là muối thường đâu Chắc chắn nó có sự đặc biệt Muối cháy xèo xèo Tức thì khói đen hăng hắt Bốc lên nồng nặc ở trong phòng Kỳ lạ thay là muối cháy như vậy Thế nhưng da thịt ở bên dưới, tuyệt đối không hề bỏng, hư hao gì. Cứ như vậy, theo lời của ông Đạo Bảy Liêm, thằng Hùng chích máu mười đầu ngón tay của ông Ấn đồ Tệ. Mỗi một lần đốt muối, sắc mặt của ông ân đồ Tệ hồng hào lại một chút. Những vết loang bầm tím ở trên người cũng dần dần co lại. Thầu nước phá sát ở bên dưới phải thay lại mấy lần. Mỗi một lần bưng đổ ra, thì con ánh thấy mùi tanh nồng. Hai tay của ông Ấn Độ Tể vốn sưng phụ Trông như là nải chuối mắn Nay cũng từ từ xẹp xuống Sau gần một tiếng bấy giờ ông Ấn Độ Tể đã thở đều hơn sắc mặt tay chân đã gần như trở lại bình thường bấy giờ coi như là mọi việc hóa sát đã hoàn tất Chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi Con ánh cũng không biết là hai cái người này làm thế nào mà tài thế Và nó cũng chẳng hiểu sát khí hay là hóa sát là gì Chỉ là thấy bố mình lúc này đã yên, xem ra như thế là đã tốt rồi. Đối với con ánh, chỉ cần thế là đủ. Nó đỏ mắt lên cuối người cảm ơn hai thầy trò không ngớt. Nghĩ ngợi một thoáng, con ánh vội vàng quay vào buồng. Bỗng nhiên nghe soạn một tiếng. Cả hai thầy trò giật thoát mình. Chẳng bao lâu sau con ánh chạy ra. Trên tay cầm một sốc tiền lẫn lộn đủ mạnh giá. Ấy là số tiền nó chắc chiêu giành dụng. Suốt thời gian từ lúc mẹ mất đến giờ Đây Đây là lòng thành của cháu đấy cháu, cháu đổ ơn công sức của ông Của anh đã cứu giúp bố cháu Tuy không nhiều nhưng đây là tất cả những gì cháu có Thằng Hùng nhất quyết xua tay không nhận Ông Bảy Liêm thì thở dài Ông không nói Nhưng trong thâm tâm của ông Răng lên một nỗi niềm Một người cha thường xuyên Rượu chè rồi đánh bắn con ấy thế mà đứa con gái Đúng nó lại hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ cho cha nó như thế. Tấm lòng hiếu thảo như vậy, vậy mà cha nó không tìm cách che chở bao bọc, mà phải để con bé nó chịu đựng đến mức nghĩ cùng nghĩ quẩn. Đấy, nhân tình thế thái nó như vậy đó. Từ này đến giờ, ông Ân Đồ Tệ nằm ở bên giường, chả biết có thấy hay không. Nhưng cũng nghe thấy một tiếng thở dài não nề vang lên. Hai thời trò theo chỉ dẫn của con ánh Tìm đường quay về bên xóm bên kia Đi được già nửa con đường Thì mùi máu tanh lại bốc lên nồng nặc Quả nhiên Lúc đi qua có lò mổ lụp sụp Là kiểu lò mổ cũ xây tạm bợ Bằng gạch cũ lợp tôn Xung quanh cỏ mọc cao Lâu ngày không được ông Ấn đồ tệ dọn dẹp Trông nó nhách nhát Cánh cửa tôn bên ngoài đóng kín Lớp sơn bong chóc Quanh đây thì đặc trưng Cái mùi tanh hôi máu thịt của lò mổ đứng từ xa thế này mà đã không chịu nổi. Thằng Hùng thở dài, đúng là lò mổ có khắc, sát khí nặng thật đấy. Lại còn thêm thời tiết như thế này, mùi nó còn nồng nữa. Chủ lò mổ này không vệ sinh cái chỗ này sao? Ông Đào Bảy Lêm đảo mắt quan sát một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất chật, ông lách người qua một lối nhỏ dẫn vào khu vườn bên cạnh. Thằng Hùng liền tò mò bám theo sau lưng thầy. Khu vườn cỏ mọc càng tiến vào sâu bên trong. Không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Dù trời vẫn đang nắng to. Ra tới phía sau lò mổ, cả hai đồng loạt dừng lại. Trước mặt họ, cách cái lò mổ không xa có một cái miếu nhỏ kỳ quái. Cao ngang ngực người lớn, ở bên trên có mái che Ban thờ phía trước như là bị ai đó đập phá Bát hương đèn nến Đồ lễ vương vãi lộn xộn Ở bên dưới cái miếu Có một cánh cửa sắt đóng kín Rõ ràng không phải là làm cho có Mà đây là có dụng ý từ trước Thằng Hùng vòng ra sau miếu Cuối xuống quan sát thì phát hiện Ở đó có một rãnh nước Xây âm Dẫn từ bên trong lò mổ thẳng vào trong chân miếu Hai bên miếu trồng hai cụm cây lạ Lá đỏ chót như là lá nhãn non Chẳng rõ đây là cái giống gì Hai thầy trò đồng loạt mở pháp nhãn Thì ngay lập tức tà khí lượn lờ Vất vườn quanh cái miếu Riêng chỗ có cánh cửa nhỏ bằng tôn Ở dưới chân miếu là tỏa ra tà khí hơn hẳn Thằng Hùng nhìn cái miếu Không nhìn được liền hỏi thầy Thầy ơi Cái miếu này Cái miếu này nó là cái gì mà trông nó Nó kỳ quái thế hả thầy Ông Đạo Bảy Liêm không đáp mà ra lệnh lấy phủ ra, đốt hai cái cây cây kia đi cần. Thăng Hùng không hỏi nhiều, cứ thế mà dăm dắp làm theo lời thầy. Lá phủ vừa chạm, lập tức linh hỏa bùng lên. Trong khoảnh khắc đó, không gian ở phía sau lò mộ vang lên một tiếng rú. Nghe phát ra từ đó rất gần, lại mơ hồ là vọng từ dưới lòng đất lên, khiến cho sống lưng người ta lạnh toát. Hai bụi cây bắt linh hỏa bốc cháy ngồn ngột, ngột. Lá đang tư mơn mởn, bị đốt qua thì quắt lại cháy xèo xèo, bốc lên bụi tách nồng. chớp mắt chỉ còn lại hai cảnh khô. Thằng Hùng thốt lên. cái cây, cây này là cây ngải phải không thầy? Hèn gì con con cũng nghi nghi rồi. Nhưng sao lại trồng cây ngải ở đây? Hơn nữa lại trồng sát ở cái miếu. Chẳng lẽ nó có tác dụng gì hả thầy? Ông Đạo không vội giải thích. Ông chỉ tay xuống hai gốc cây Giờ con nhổ lên coi Thằng Hùng cúi xuống Nhổ bật hai gốc cây lên Ngay trong khoảnh khắc Dễ cây bật lên khỏi nền đất ẩm Mùi xú uế khủng khiếp Cũng bốc lên nồng nặc Đến mức hai thầy trò phải sững lại Lùi lại mấy bước Cái mùi ấy tanh hôi Ngai ngái như là mùi máu Thối trộn nẫn với thịt dữa Vẫn còn đang phẳng phất mùi lâu ngày Không có ánh mặt trời Lại càng làm cho nó thêm phần kinh khủng Ê, Đúng là khiếp quá Bây giờ con kiếm cái gì đào khơi chỗ đó ra xem Thật à thầy Mới nhổ cái cây mà mùi đã thế Đào lên thì có mà Không biết nó là gì ở dưới đó Thì mới phải đào Đào lên rồi hiểu Làm đi Bây giờ Thằng Hùng nhìn xung quanh thấy gần cửa sau của lò mổ có sẵn sành bạc quốc lên lầu bầu lầm bầm vài câu đoạn đi tới đảo có như vậy nó mắm môi mắm lợi mà đảo thỉnh thoảng mỏi quá dừng tay lại ngẩng lên thì lại thấy ông đảo bảy liêm đang cau mày nhìn vâng thì con đào để con đào Đào một hồi, thằng Hùng thấy ở bên dưới lớp đất ẩm đen xỉ, có lộ ra một đoạn xương trắng ơn ẩn. Trái tim của thằng Hùng xứng lại một nhịp. Nó cẩn thận, lấy cái sẻng gạt gạt trong đầu nghĩ có lẽ nào đó là xương người. Thế nhưng, khi mà giả gạt hết toàn bộ đất ra, nhìn qua cấu tạo và độ to nhỏ, nó thở phào nhẹ nhõm. Bởi đó là xương động vật. Gạt thêm thì lộ ra nguyên một nửa cái sọ trâu bị bổ dọc. Ông đảo bảy liêm nhìn xuống, trầm ngâm. Vậy là cũng có câu trả lời cho thắc mắc trong lòng bấy lâu rồi. Là, là sao hả thầy? Thăng Hùng ngẩng lên. Có thể anh đã quên. Lúc thầy cho ta tới đây, vợ chồng nhà Quý Duyên có kể. Họ gọi người bên lò mổ qua xả thịt hai con trâu. Người bên lò mổ cũng nói là sẽ không bán thịt ra cho nhiều người mà giữ lại làm gì đó. Vậy ý thầy là, là như vậy đó. Người của lò mổ thu mua lại thịt trâu của nhà Quý Duyên, không bán bởi vì họ biết thịt trâu này có vấn đề. Đến lúc mà bán người ta ăn vào, mà to chuyện, trên hết là dự định của họ mua hai con trâu đó, Là đem về làm vật tế lễ cho cái thứ được thờ cúng ở trong cái miếu đổ nát kia. Vậy dựa vào những manh mối thầy vừa nói. Thầy biết cái miếu này thờ cái gì phải không?" Ông đảo chắp tay, ánh mắt quét một vòng nhìn cách dựng miếu và sắp xếp. Thấy đoán không nhầm thì chủ lò mộ này đang lợi dụng máu thịt và sát khí ở lò mộ. Để thờ và cung phụng tà tinh. Mục đích là đem phước báo bản thân để đổi lấy một cái gì đó. Ví dụ như là tiền tài. May mắn. Vậy thầy biết họ thờ cái giống tà linh gì? Trước mắt thầy chưa xác định được chính xác nó là gì. Nhưng việc xây miếu có mạch dẫn sát khí đổ thẳng xuống chân miếu. Lại trông ngại lên để ếm. Chỉ chừng đó đã là mười mươi đồ nuôi tà. Miếu nuôi tà Miếu nuôi tà khác với miếu thờ tà Miếu nuôi Là nơi con tà nó ngự Được người ta nuôi dưỡng cùng phục Đổi lại Nó sẽ cho người nuôi những đặc ân nào đó Còn miếu thờ Chỉ là nơi con tà về ngự Khi được cúng bái cầu khấn có việc thôi Tác dụng cũng khác Phụ thuộc vào đặc điểm Người ta bày ở trong miếu Thế có cách nào để loại bỏ Con tà trong miếu này không thầy Thầy anh vừa đốt bỏ hai cây ngải trấn miếu rồi. Nhưng nhưng phải xử lý tiếp thế nào? Phá một phần bố cục của miếu. Con tà hết chỗ. Phá chỗ thờ con tà có trăm bảy kiểu. Thầy nhớ đến một điển tích về cách xử lý khi gặp quái tinh rất kỳ lạ của người xưa. Thầy kể cho con nghe đi. <cười> À, thì để tôi kể cho anh nghe xem Đến đây Ông Đảo thong rong kể giới <cười> chiều vua Minh Mạc Thời nhà Nguyễn công quan án sát là Nguyễn Bá Thản Ông này từng làm chi huyện Lôi dương ở Thanh Hóa Chuyện kể rằng có một hôm Nguyễn Bá Thản Đi công vụ ở bên ngoài Lúc trở về trời bỗng nhiên nổi sấm Mây đen vần vũ Khi cả đoàn đi ngang qua một cây đại thủ Linh thiêng có tiếng ở trong vùng Xuất hiện một thứ sinh vật kỳ quái Nửa giống cáo Nửa giống khỉ Đám nồ bọc sợ hãi Nhưng sinh vật này chỉ Quanh quanh quấn lấy chân của bá thản Thay vì hoảng loạn Ông ta bình tĩnh cởi áo khoác trùm lấy con yêu Rồi đưa nó về phụ Về đến nhà môn Ông thẳng mở áo ra xem con vật như thế nào. Rồi sau đó bất ngờ ném thẳng nó vào nồi nước sôi. Luộc sống. Lúc vớt lên, ông thấy thân thể của nó mềm nhũn Không hề có xương. Để kiểm tra, ông cắt một miếng để cho chó nó ăn thử. Sau đó, liền sai nô bọc ăn tiếp. Cả hai đều thấy nó bình thường. Mà lại còn khen ngon mới lạ chứ này. Thế thì có mà chết. Ông Thản liền chia cho cả đoàn cùng thưởng thức. Có thể nói con yêu tinh này là tinh linh hoặc là hiện thân của cây đại thụ Vì chỉ 10 ngày sau, cái cây khô héo. Hồng nghe xong câu chuyện lại nhìn cái miếu nuôi tả bị phá tan hoang. Trong lòng dâng lên khó hiểu lại hỏi thầy. Cái miếu này con thấy nó giống như là người ta đập phá. Có điều là ai đang nuôi tà trong này mà vung tay phá miếu? Họ, họ không sợ con tà nó quay về nó cắn trả thầy. Câu hỏi của Hùng cũng là băn khoăn của ông Đạo. Thế nhưng không kịp để ông Đạo nói. Thì bất ngờ vang lên tiếng bước chân sột soạt. Và tiếng của một người. Cái miêu đó là châu phá đó. Hai thầy trò quay lại. Không ai khác đấy chính là ông Ân Độ thầy. Chú tỉnh rồi à. Sao chú biết chỗ này mà qua Ông ân đồ tể bây giờ đã khá hơn. Ông ta cười như méo. Cháu tỉnh dậy, nghe chuyện con gái cháu kể. Cháu vội vàng ra đây. <cười> dạ, cháu đổi ơn hai thầy trò rất nhiều. Ơn này, đúng là cháu không biết đền đáp ra sao? <cười> đền đáp gì? Điều tôi mong là từ nay, anh phải đối xử tử tế với con anh. Anh cũng thấy đấy, nó là con bé đáng thường hiểu chuyện. Càng nói, ông Ân càng cúi gặm mặt. Vâng, à, vâng. Cái lò mổ này của anh vậy không? Thế cái miếu từ đâu mà ra? Ông Ân thở dài chậm rãi kể. Miếu do một ông thầy tiên phong sống ở trong làng chỉ cho ông Ân xây. Người đó nói chỉ cần xây đúng cách, thờ cúng theo đúng nghi thức. Lúc ấy tài vận sẽ tự tới. Đến lúc ấy thì có mà xin gì được nấy. Ban đầu ông Ân còn bán tín bán nghi Nhưng khi nhắc đến việc Làm ở lò mộ Nghiệp sát sinh nặng Nếu mà không có cái cách Tiêu sát đi thì sớm muộn Rồi cũng lại rước họa vào người Ông Ấn mới hốt quá Liền vội vàng làm theo Vậy là ông đem tất cả những gì Ông Thầy Phong kia chỉ Liền bày ra Mếu dựng xong Ông Ấn lại được Thầy Phong chỉ cho cách Trồng cái thức cây mà ông đưa cho. Một pho tượng đồng hình con rơi đặt ở đó để thờ Cứ tới giữa tháng. Ông Ân lại thực hiện đổ máu và thịt sống của gia súc. Cho vào trong cánh cửa nhỏ ở dưới chân miếu. Rồi khóa chặt lại. Đặc biệt là ông Ân còn được ông thầy dặn. Máu thịt của gia súc bỏ vào miếu. Tuyệt đối thì không thể nào đem cho người ta ăn nữa. Nhất quyết là không. Đến lúc đó mà sinh chuyện thì có mà rách việc. Bấy giờ, ông ân liền răm rắp răm rắp làm theo. Hôm đó, chính ông đã trực tiếp thu mua lại hai con trâu của một thực nhà trong thôn. Lúc đó người ta cũng tranh nhau mua tận quá. Ông cũng chắc không thể nào từ chối được. Nghĩ rằng là thôi thì cứ xẻo đi một ít, bán cho người xung quanh. Chứ không mình mà cứ thế. Mình lấy hết thì nó cũng khó ăn, khó nói với người làng, người xã. Cuối cùng mới bán cho một vài người. Mỗi người gọi là một ít. Có người nhiều thì đôi cân. Có người ít thì chỉ độ dăm lạng. Chắc là chả sao. Ấy thế nhưng chẳng ngờ, nó lại xảy ra chuyện lớn. Quả thực đến bây giờ, ông ân mới dùng mình. Xuyết nữa thì có mà Ông Hân nhớ ra một chi tiết liền nói là làm thầy à Mỗi lần cần phải đi lấy thịt Bỏ vào chân miếu Thì đêm hôm trước Cháu cứ mơ thấy một cái bóng To lớn, đỏ quanh quạch Có đôi tài dài Khắp người toàn là lông lá, màu đỏ Chỉ cho cháu là Đi đến nhà nào, nhà nào lấy thịt Cháu cứ thế theo đi được tới Thì kiểu gì Cũng biết ngay là nhà đó Có da súc, da cầm, lăn ra hay Mà lạ lắm. Lúc nào ở cổ của những con ấy. Cũng có hai cái vẹt máu. Hay, nó thầm tụ bằng ngón tay út. Như là nó bị con gì cắn. Ấy. Hai con trâu cháu thu mua ngày hôm trước. Cũng y như thế. Ông Bảy Liêm cau mày. Ông Ân lại kể. Thời gian đầu ông làm y theo. Thì quả nhiên. Việc thờ cúng có hiệu nghiệp. Việc thấy rõ nhất là ở lò mổ Công việc càng ngày càng trở nên thuận lợi Ông ơn Tiếp sau mỗi một lần đi đánh bạc Thì lại càng thêm ăn Liền đều đặn ra miếu Mà cầu khấn nhang khói Có lúc thì quả nhiên là thắng có mà bộn tiền Tha hồ về mà ăn chơi Thế nhưng mà càng về sau thì chả hiểu làm sao Thắng cứ ít dần đi Mà thua thì nhiều Nợ nần tuy không lớn nhưng cũng làm cho đầu óc lúc nào cũng căng thẳng Bởi chủ nó đến xếp nợ Độ hơn một năm trước Vợ ông bị mất do tai nạn Tin ấy như tin sét đánh ngang tay Ông biết rõ Trong đó có một phần lỗi của mình Nhà ngoại vì thế mà lại càng thêm căm ghét không muốn nhìn mặt Trách nhiệm làm cha cái sự nợ nần của nỗi ân hận Vì để vợ ra đi trong lúc mình thì đang ham vui chơi ở sưới bạc Tất cả dồn lên vai Cùng với nỗi ân hận Đêm hôm qua Ông ân thực sự tỉnh ngộ Đến bây giờ Ông chỉ biết cúi gặm mặt Ông Đạo nghe xong thì gật gù Dạ vậy Cuối cùng tôi hiểu rồi Vì sao Chú lại dứt khoát Đập cái miếu Mà chỉ bị sát khí nó làm ngất đi. Chứ không bị con tà linh ở đây đó cắn trả. <cười> Số chú đúng là may đấy. Chứ không thì giờ này á không phải đứng đây đâu. Mà có khi phường kèn người ta đang làm việc đấy. Thầy ơi, ý thầy là sao? Cái miếu này lập ra không phải để tiêu sát. Hay là phù hộ chú như ông thầy, ông thầy Phong kia nói. Nó bày cho chú phụ nó nuôi tà Tích uh, máu thịt sát khí và nghiệp lực Những thứ hại thì phần chú Còn uh, <cười> Nó đứng sau nó hưởng lợi đi Ông Ấn nghe xong đến đâu Thì dùng mình đến đó Ông Bảy Liêm Chỉ vào bức tượng con rơi nằm trọng trơ Ở chỗ đông miếu đổ Cầm lên nhìn nhìn Đêm qua chú ra đây phá miếu là đúng Còn giữ lại thì không chỉ chú hợp họa đâu. Mà những người quanh đây có khi cũng bị vạ lây. <cười> Ông Ấn hai bàn tay rôn cầm cầm. Miêu nuôi tả vốn không có gì tốt đẹp. Nó lấy phước báu của người cầu xin. Đổi lại chỉ là một chút thành quả trước mắt. Đến khi mà cạn phước thì nó quay lại đòi nợ đấy. Cho nên từ trước tên này. Dân gian á. Người ta vẫn bảo là dựng miếu thờ không hề đơn giản Dựng lên là một chuyện Nhưng sau này mà giải miếu Thì nó còn rắc rối gấp nhiều lần Dạ Dạ vâng Vâng Cháu không ngờ chỉ vì tin cái lời của người xấu Mà hại cả nhà cháu đến mức này Hẳn là anh cũng biết Đến giờ thì Sự mất mát của vợ anh Là do đâu mà ra chứ Ông Ân không chịu nổi mà ôm mặt khóc tu tu. Mấy bữa nữa, cháu cho mày xúc đến, dỡ luôn cái lò mổ đi. Cháu không làm cái nghệ này nữa, cháu kiếm việc khác cũng được. Chỉ cần miễn sao đủ tiền nuôi con cháu ăn học là được rồi. Trong lúc mấy người còn đang nói chuyện, thì từ cánh cửa sắt nhỏ dưới chân méo, vang lên tiếng lạch cả lạch cạch như có thứ gì đó ở bên trong, định thoát ra ngoài. Còn chưa cả kịp thủ thế, Thì bất ngờ đùng một cái Cánh cửa sắt bị phá bung Văng ra khỏi bản lề Từ bên trong hốc vọt ra một cái bóng đỏ sẫm Toàn thân đầy lông mau Lao vút lên không trung rồi lao về phía khu vườn sau Ông Ấn đổ tẻ Chỉ nhìn thấy một cái bóng đỏ lướt qua Còn thằng Hùng thì phản xạ rất nhanh Từ bao giờ tay của nó đã xuất hiện Lạc Đinh Bắn vút theo Ở lại cho tao Lạc Đinh ghim luôn con tà kia xuống đất Mọi người vội vàng chạy lại Ông Hân choáng váng Khi nhìn thấy một con rơi to lắm Nó còn đang đập cánh dễ dụa cả người của nó lông đỏ lòm lòm Đặc biệt là khuôn mặt Thì trông như là ác quỷ vậy Thầy ơi Cái này là cái gì Thằng Hùng cũng phải thốt lên Thầy ơi Đây là huyết mau biên đức Thầy Con này mà đi cắn da súc Thì chỉ một phát là tôi Con còn nhớ trong sách của thầy có ghi lại Là Là Con này chưa dưỡng đủ tâm hay sao ấy Thế mà tên thầy tà này nuôi thành công. Thì không khéo. Một đêm nó xử cà lang. Ông Đảo ngồi xuống. À, đấy. Chịu khó đọc sách. Nó thông minh hơn hẳn đấy. <cười> con này đúng là huyết màu bình đức. Và cũng đúng như con nói. So với những gì mô tả trong uh, sách thầy viết lại. Thì con này chưa trưởng thành. Chắc tên thầy tà luyện cái đống... Cái thứ tà vật này. Để Hồng đi đấu đá với người khác đây mà. Ông Đạo Bảy Liêm. Quay sang bên ông Ân đổ tệ. Đây chính là cái thứ mà chú thờ đó. Chú nhìn đi. Ông Ân run cầm cập. Ông Đạo cười cười. Trong đầu ông vạch ra một kế hoạch. Sau đó liền ghé tai học trò thì thầm thì thầm. Ánh mắt của thằng Hùng sáng lên. Chú cho thầy trò tôi mượn chỗ này một đêm Chỉ đêm nay thôi hả Ông Ân không hề do dự liền lập tức dạ dạ vâng vâng Dạ vâng thầy, thầy, thầy cứ thoải mái hả Vậy là theo đúng kế hoạch đã định Thằng Hùng bắt tay và chuẩn bị những thứ Mà thầy mình giao Từ việc vẽ phù, luyện bùa Cho đến sắp đặt trận pháp Riêng việc chuẩn bị và bày binh bố trận Trong lò mổ cũng đã tốn hết cả ngày Đến chiều muộn Hai thầy trò Sang bên nhà thằng Đạp để xác nhận những nghi ngờ về cái chết bất thường của đàn gà. Quả nhiên, đúng là đều có những dấu hiệu tà khí. Ông đảo liền vạch lớp lông ở cổ mấy con gà ra xem thì có hai dấu răng rất nhỏ. Là nó địch chính là nó. Mọi mảnh ghép đã dần dần được khớp lại. Ông Đạo Bảy Liêm hiểu vì sao con trâu nhà vợ chồng Quý Duyên lại gục xuống kỳ quái như vậy. Đồng thời ông cũng đã nhìn thấu được bố cục mà tên thầy tà đang bày ra. Kế hoạch của hắn đã sáng tỏ. Đầu tiên hắn thả tà vật đi cắn da súc, da cầm ở trong làng. Sau đó thông qua ông ân đồ tẻ giúp cho hắn lập miếu, nuôi tà. Ông ân vốn là chủ lò mổ cho nên việc gom sát những con vật bị chết ở quanh làng đem bỏ vào hốc miếu cũng dễ. Tà vật lại hấp thu được máu thịt, tích tụ tà khí và sát khí để tù luyện. Ông Ân vô tình trở thành kẻ nuôi dưỡng. Cứ như vậy, nó hình thành lên một vòng tuần hoàn khép kín, phục vụ cho mục đích của tên thầy tà. Trời về đêm, bên trong lò mổ, được hai thầy trò ông Đạo biến thành một pháp địa. Ông Đạo ngồi trên thanh xà ngang. Trong bóng tối, ông thu liễm toàn bộ khí tức, đồng thời lấy ra hai chiếc lá trúc vàng, Đưa cho ông và đệ tử mỗi người một cái ngậm ở trong miệng để che giấu Trong lòng ông đoán trước mọi việc Con tà bị tiêu diệt kẻ nuôi tà nhất định sẽ đến tìm hiểu vấn đề Với loại người như vậy một khi mất đi vật nuôi Sự sốt ruột sẽ lấn áp tất cả sự cẩn trọng Đồng hồ đã điểm nửa đêm Đúng như dự tính Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước lò mộ Tên đó vì sự hiếu kỳ Đã đến để xem Xem ra là hắn tới rồi Bóng người đứng quan sát Rồi bước vào bên trong Ở bên trong lò mổ Trận pháp lập tức được khởi động Bốn cây cờ cắm ở đó bốc cháy đùng đùng Ngọn lửa trận pháp cũng bùng lên thành một vòng Bao quanh lấy tên thầy tà Thắp sáng cảnh xung quanh Thằng Hùng Bấy giờ mới ung dung Từ bên ngoài đi vào Trên tay cầm theo kỳ lệnh pháp khí Đưa hai tay đóng sầm cánh cửa lò mộ Ở góc tối trên cao Ông Đạo bấy giờ mới nhìn rõ nhân dạng của kẻ đã gây phiền toái cho cả làng Ấy cũng là một lão già tóc muối tiêu Ở bên ngoài mặc quần áo màu sẫm Dáng người gầy Ánh mắt như diều hâu Trên tay cầm theo một cái hộp pháp cụ Khí tức tỏa ra mơ mơ màng màng ghê sợ Lão già nhìn một vòng Dừng lại ở trước mặt Hùng Khóe miệng của lão nhách lên cười khẩy <cười> Tao con tưởng là cao nhân phương nào Hóa ra chỉ là thằng nhóc Còn vắt mũi chưa sạch Mà lại dám bày trận Định tính kế với tao à Thằng Hùng lạnh lùng Bỏ cái giọng khinh người đó đi Những chuyện xảy ra trong thời gian qua Tại làng này Chính là do lão gây ra Tên thầy ta không hề né tránh Lão cười Tiếng cười khàn đục Là tao làm đây Thì sao Mày định làm gì <cười> Trong giới huyền môn chuẩn bị có sóng gió Thời mạt Pháp đã đến Tao phải có chuẩn bị cho tao chứ Tao nuôi vài con tà vật Đến lúc cần Thì còn có cái Mà đem ra chống lại với đám huyền nhân chung mày Thằng Hùng ném xác của con huyết mau biển Đức Về phía của lão Ý lão là nuôi cái lạc tà vật lông lá thế này à? Hời, tiếc quá dứt câu, thằng Hùng phóng một lá bùa vào con rơi Xác nó bốc cháy đùng đùng, tỏa ra tà khí Tên thầy tà trợn mắt nhìn, xác khí của lão cũng dần dần dâng lên Xem ra ông đã cho nó ăn không ít máu động vật rồi Để cho nó còn sống thì làng này còn tốn gà, tốn lợn lắm Tính tôi thì lại tiếc của Làm như tiếc không được Lời còn chưa dứt Sắc mặt của tên thầy ta biến đổi Không muốn nghe thằng Hùng nói thêm nữa Lão rút từ trong người ra một thanh cốt khí Hình dạng trông như là con dao Lão gầm lên lao tới Chém liên tiếp về phía thằng Hùng Mày mày Tao cho mày biết Thằng Hùng cũng không dám lơ là Rút ra kỳ lệnh Cổ tay xoay vút một cái Vừa lách người đỡ trọn nhát chém hiểm hóc Tiếng kim khí vang soảng một cái chát chúa Hai bên lập tức vừa gặp nhau Qua vài câu nói đã quấn vào trận chiến nguy hiểm cùng cực Càng đánh càng hăng Thế nhưng đánh một lúc lâu dài thì lão thầy tà nhận ra Xem ra sức người của thanh niên vẫn hơn Lão nghiến rằng nghiến lợi Cánh tay cầm cốt khí của lão đã mỏi run run Những nhát chém cũng không còn chuẩn xác nữa Còn thằng thanh niên này Thì trông bộ dáng nó vẫn ung dung Thậm chí hơi thở của nó còn chưa cả hồn hền Lão thầy tà lùi lại Miệng của lão lầm bẩm thần chú Lão thay đổi đối sách Bàn tay lão kết ấn định Tung ra tà thuật Thay nhưng pháp lực vừa vận lên Thì sắc mặt của lão tái đi Bởi vì Thay vì toàn bộ Những thứ sức mạnh được học từ huyền thuật Thì bất ngờ Thứ đổ ập vào lão Lại chính là sát khí đang bao xung quanh lầu mộ Pháp lực của lão thầy tà không thể nào tụ được Mà nó cứ tán loạn Lão choáng váng nhìn quanh Xem ra lão bị rơi vào một thứ trận pháp Không phải là loại trận pháp vây nhốt Mà nó được bày ra Để cho lão không thể nào thi pháp được ở đây Chúng mày Chú mày thật là gian xảo Thằng Hùng cười cười Láo bất ngờ lắm phải không Ai... Không phải tự nhiên Mà tôi ở đây đâu Bởi vì tôi ở đây thì còn có cả người khác ở đây nữa lão thầy tà trợn mắt à, à, Mày mày Bất ngờ Từ trên xà nhà ngang Ông Bảy Liêm nhẹ nhàng nhảy hụt xuống lão thầy tà vừa nhìn thấy ông Bảy Liêm Thì biến sắc Là kẻ đã đã đã gặp ở ngoài chợ. Chả trách. Chả trách. Ông Bảy Liêm cũng đã nhớ ra khuôn mặt của người này. Lão thầy tà vừa dứt lời thì lại bùng lên sát khí. Lão xiết chặt lấy thanh vũ khí của mình gầm lên một tiếng. Hồng chọn đối thủ già nua yếu ớt hơn. Chính là ông Bảy Liêm. Chỉ là lão vừa lao lên thì đã bị thằng Hùng vung một cú. Bàn chân của nó quét một đường thẳng vào. Thân thể của lão thầy tà rú lên Văng như một cái bao cát Hai thầy cho chúng mày Chúng mày chúng mày Lão nắm chặt lấy thanh vũ khí của mình Rồi bất ngờ cứa vào lòng bàn tay Máu tươi nhỏ ra xuống đất loang lổ Lão quẹt một đường máu lên chán Ngón tay của lão khép lại Miệng của lão lầm bầm lầm bầm thần chú Ngày tức khắc Bốn lá kỳ trận Đồng loạt rung lên dữ dội Phù văn ở trên lá cờ lé sáng Đột nhiên một ngọn cờ gãy gập Trận pháp Đùng đùng tan vỡ Không gian xung quanh lò mổ Ánh sáng vụt tắt Bóng tối trong trích tích tắc ập xuống Thằng Hùng là người chủ trận Nay trận bị phá Nó cảm giác toàn thân run lên Nó khịu xuống Miệng phun ra một búng móng Lão thể tà từ từ đứng dậy Sát khí trên thân của lão Đã không còn bị trận pháp làm cho tán loạn Mà từ từ tụ lại thằng xanh con. <cười> Mighty là con gan con mà đòi đấu với tao à? Từ phía sau cửa lò một lại thấy một bóng đen lao vào. Ông Bảy mắt, bóng đen này bốc lên tà khí không ai khác chính là thằng Viễn. Lão thấy tà thò tay vào trong túi rút ra hai lá bạch phù. Lão cũng niệm chú Hai lá bùa trắng bần bọt Bốc cháy đùng đùng Ngọn lửa tỏa ra xanh lè như lửa ma chơi Hai lá bạch phủ Tỏa ra hai linh hồn Đây chính là linh hồn của vợ chồng nhà Dương Thắm Khi hai linh hồn vừa hiện thân Theo lệnh của lão thầy ta Ma khí và sát khí tỏa ra sung thiên Liền lập tức Nhăm nhăm sông tới hai thầy trò Của ông Đ đạoo Ừ thì ra là ông đã bắt hồn của họ để luyện thành tà tháo nào ta chỉ gọi được xác chứ chẳng thể nào chịu được hồn về Tă Nguyên là từ đây trong lúc ông Bảy Liêm nói lão thầy tà phất tay một cái hồn ma của vợ chồng nhà Dương thắm giríp lên Thân ảnh méo mó trồm về phía ông đạo. Còn con quỷ thi trong thân xác của thằng Viễn cũng trồm về bên phía của thằng Hùng. Còn lão thầy tà cũng nhanh chóng cầm lấy thanh cốt khí trong tay bổ mạnh tới ông đạo Bảy Liêm. Thằng Hùng biết thầy mình vẫn còn đang bị thương chưa hoàn toàn khỏi, không thể nào đánh được. Lập tức bàn tay nó kết ấn phóng ra một loạt bùa. Đây là hàng loạt rất nhiều những lá bùa mà nó được ông đạo yêu cầu vẽ suốt cả ngày hôm nay. Cú ra đòn như là mãn thiên hoa vũ Bùa bay mù mịt Tạo thành một tấm lưới dệt trước mặt Tên thầy Tà kinh hãi Phải lộn về phía sau mà né đi Hồn ma của vợ chồng nhà Dương Thắm Cũng phải tránh đòn Chuyển hướng quay sang phía thằng Hùng Quỷ trào sắc nhọn Lao tới Thằng Hùng lộn một vòng Chống lệnh kỳ xuống đất Tiếp đất còn chưa được ổn định Thì từ bên hông Con quỷ thi thằng Viễn Cũng trồm đến. Bàn tay của cái giống quỷ thi này. Nó mang theo thi độc. Nếu như bị cào vào một cái. Thì e rằng là sẽ bị nhiễm độc cực kỳ. Tập trung đối phó với tà vật. Để thầy xử lý tên tà tu. Giọng của ông Đạo quát lên. Chỉ hướng cùng lúc này lệnh kỳ. Để ông Đạo rút ra khỏi ống tre. Thân hình của ông loáng một cái lao thẳng về phía tên tà tu. Tên tà tu có chút bất ngờ vung thanh cốt khí để đón đỡ. Tiếng va đập hai bên lốc ca lốc cốc. Thằng Hùng lúc này cũng vất vả bởi một mình phải chống lại hai quỷ hồn và cả con quỷ thi. Hai quỷ hồn kêu lên gạo thét những tiếng người hề giận. Phóng tới. Con quỷ thi thì vô cùng lì lợm bởi nó không biết đau đớn là gì. Trận chiến kéo dài. Bên thầy tà có uy thế về số lượng đã bắt đầu áp đảo dần. Thằng Hùng... Liền nhìn thấy con quỷ thi xông về phía trước đánh Còn ở sau lưng bùng lên quỷ khí áp vào Trong khoảnh khắc đó, nó liếc nhìn sang Tên thầy tà cũng ráng một cước như là bố bổ vào ngực của ông Đạo Ông Đạo Bảy liêm văng ngược ra đằng sau Hai thầy trò xem ra chuyến này không ổn Lúc này, tên thầy tà đã ra lệnh cho đám quỷ định xông lên kết liễu <cười> Thầy trò chúng mày Chỉ đến thế mà thôi Hồi Tao sẽ cho thầy trò mày Làm mồi cho quỷ thi của tao Máu thịt của huyền nhân Thì chắc chắn là đại bỏ Lão thầy tà niệm chú Bạch phù loang loáng hiện lên Đây là thuật dung hồn Hắn đã dùng thuật, dung hồn, để, để tăng tả thuật. Đến lúc này, con quỷ thi rú lên một tiếng, nó trồm tới. Con quỷ thi cứ thế mà gầm thét, thằng Hùng cảm nhận sát khí ngút trời. Khi chỉ còn cách hai thầy trò chưa đầy một sải tay, đột nhiên con quỷ thi lại đổi hướng vọt nhảy vút qua đầu của hai thầy trò lao ra cửa. Chỉ nghe đánh đùng một cái, cánh cửa bằng tôn bị thân thể con quỷ thi lao vào, lập tức tấm tôn bị xé toạc, để lại một lỗ thủng méo mó. Con quỷ thi rú lên một tiếng chạy thẳng vào trong bóng đêm mờ mịt. Hai thầy trò bất ngờ sững sờ trước sự biến đổi tình huống không tin được. Chỉ sau một hơi thở rất nhanh, tên thể tà răng, bàn tay kết ấn miệng lẩm bẩm: "Thần chú, định tìm cách khống chế lại con quỷ thi." Bỗng nhiên sắc mặt của tên thầy tà tái mét Phun ra máu Không thể nào Tại sao Tại sao nó lại Nó lại chống lại được Lão đỉnh lao ra ngoài đuổi theo con quỷ thi Thế nhưng bất ngờ Ông Đạo Bảy Liêm Lao thẳng tới trước mặt tên thầy tà Ngáng chân một cái Tên thầy tà vừa ngã lăn ra đất Ông Đạo Bảy Liêm trồm lên ráng mấy quyền Ông quát Đuổi theo con tà vật đó Không để nó thoát E rằng Nó mà ra ngoài thì cả làng này Hùng cắn răng Nghe theo lời thầy sách pháp khí mà lão vút theo Lần theo tia tà khí còn sót lại Truy sát bằng được con quỷ thi Ông Đạo Bảy Liêm tung một cú về phía tên thầy tà Tên thầy tà lúc này phải lùi lại đằng sau Xem ra Là lão vẫn còn sức hả Gương mặt của ông Đạo lúc này bình thản đến lạ Ông đưa tay lên bấm độn lẩm bẩm rồi rút ra kỳ lệnh. Thân hình của ông lao vọt tới. Mặc dù bên ngoài mặt của ông lạnh lùng thế nhưng trong ngực của ông vết thương đau đến thấu tim. Ông vẫn nghiến ràng nghiến lợi nhất định phải chặn lại tên thầy ta. Ở bên nhà Trúc Khải thằng Thuận buổi tối ra vườn giải quyết nỗi buồn đang đứng ngơ ngơ ngát ngát thì bỗng sống lưng lo lạnh toát. Cảm giác như là Đêm hôm mà lại có người đứng nhìn mình từ đằng sau. Theo phản xạ nó quay phát lại thì dùng mình. Bởi trước mắt ánh đèn vàng vọt từ bên hiên nhà hắt ra. Nó thấy một bóng người. Đầu tiên thì tưởng đấy là bố mình. Thế nhưng nheo mắt lại thì không phải. Nó nhận ra đó là thằng Viễn. Kẻ bấy lâu nay bị cơ quan chức năng truy chú team này lại xuất hiện ngay trong vườn nhà mình. Vậy, Viễn đấy à? Viễn à, sao sao mày lại ở đây? Ờ, bố, bố mẹ mày mất suốt thời gian qua mày ở đâu? Viễn ơi, người ta đang truy tìm mày đấy Viễn. Thằng Viễn không đáp, chỉ đứng đó im lìm, cái đầu nghiêng nghiêng hơi giật giật trong bóng tối. Thẩm Thuận chưa kịp hiểu thì trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Thằng Viễn chỉ loáng một cái Nó lao tới Bàn tay chộp đến cổ thằng Thuận nhấc bổng lên khỏi mặt đất Thằng Thuận ú ớ Thậm chí há mồm còn không kêu được Bệnh viện Lúc ấy chú Khải từ trên nhà xuống vườn định đi vệ sinh Nhìn thấy cảnh tượng ấy Chú vội vàng vớ lấy cái móc sắp phơi quần áo Lao tới chỗ bóng lưng kẻ đang túm con trai mình Ê thằng kia bu Buông con tao ra Bịch một cái Thanh sắt dáng mạnh vào lưng của thằng Viễn Âm thanh khô khốc Thế mà chú Khải thì cảm giác đau tê dại cả tay Thanh sắt rơi len keng xuống Thằng Viễn vẫn đứng sừng sững từ từ quay đầu lại về hướng chú Khải Vừa nhìn thấy khuôn mặt của thằng Viễn Chú Khải chóng váng Thằng Viễn ném thằng Thuận sang một bên Rồi xông thẳng tích túm lấy cổ của chú Khải Tốc độ của nó nhanh đến nỗi chú Khải còn không cả kịp xoay người mà chạy Thằng Thuận Còn đang ho khủ khủ Ngẩn lên thấy bố mình đang bị nó túm Nó rú lên Thằng kia buông bố tao ra Rồi lao tới ôm chặt lấy người của thằng Viễn Cố gắng vật nó xuống Chỉ có điều Thằng Viễn này toàn thân vững như là tảng đá Có mà vật có mà đấm mà đá bình bịch Tựa như cũng chẳng ăn thua gì Chỉ thấy khuôn mặt của chú Khải đã tím tái Tiếng động hò hét Đánh thức thằng Hòa và cô Thư đang ở trong nhà Hai người chạy ra vừa thấy cảnh tượng đó Thì cũng lao tới la hét Hồng gỡ tay của thằng Viễn Thế nhưng lúc này Thằng Viễn ánh mắt Nó trợn lên nhìn thẳng về hướng cô Thư Trong lúc cả nhà đang dẫy rủa Thằng Thuận Nó điên cuồng Nó vồ lấy thanh sắt Nó dồn hết sức bình sinh vụt mạnh vào lưng thằng Viễn Đến nỗi thanh sắt công hoàn cả vào Thằng Viễn quay lại nhìn thằng Thuận. Lạnh lẽo. Ôi, ôi, mẹ, mẹ mày, mẹ mẹ mày. Tưởng chừng như là thằng Viễn sẽ quay sang bóp chết thằng Thuận. Thế nhưng không. Thằng Viễn nhìn về một hướng. Sau đó co chân bật mạnh. Chỉ một cú nhảy. Thế mà nó lao vút lên trên nóc nhà người ta. Cả nhà ngơ ngát. Đứng nhìn theo bóng lưng của thằng Viễn sừng sững ở trên mái. Cái thứ... Cái thứ quái quỷ gì thế này Nó không phải là con người Nó nó không thể là con người được bấy giờ Cả nhà mới hoàn hồn Ôm cổ mà thở hồng học nó, nó, nó Chỉ với một cú nhảy như thế Mà nó có thể sách người đi Thế -th -th -th -th là thế nào Thằng Thuận còn đang ngơ ngác Thì nhìn sang Từ bao giờ thằng Viễn đã nhảy xuống túm lấy cả bố cả mẹ nó mỗi người một bên tay. Nó còn đang chưa kịp hoàn hồn thì lại một lần nữa nó nhún nhảy bật qua bức tường cao. Bố mẹ! Cả hai anh em thằng Thuận thằng Hòa gào thét nhìn theo bóng dáng của thằng Viễn cứ lao vun vút vun vút chạy thẳng vào trong con đường làng tiệp màu vào trong bóng tối. Bố! Bố ơi! Mẹ ơi! Anh Thuận, nó, nó chạy Nó chạy về hướng Về hướng chú, nhà chú mình Hết tập 3 Kinh thưa quý vị và các bạn Vậy là mọi thứ đã rõ ràng Âm mưu đã quá rõ Đúng không ạ Kẻ thù ác cũng đã lộ mặt Đó. Từ cái bí ẩn Về của sự ra đi Của vợ chồng Dương Thắm Cho đến thằng con trai của họ là thằng Viễn Cho đến lão thầy tà Cho đến cái việc mà châu bò ra súc Ở trong làng tất cả đều đã rõ ràng như ban ngày rồi Thì chúng ta sẽ chờ đợi Ngày mai sẽ là trận đối đầu cuối cùng Uh, có cái điều tôi thích Ở cái bộ này Đó là cái cách Cái cách làm phép ừ. Cái cách làm phép uh, Của thầy chó hôm nay Rất là thú vị Rất là thú vị Đúng không Và lạ lạ Còn cụ thể như thế nào Thì ngày mai Chúng ta tiếp tục theo dõi uh, Có lẽ là thôi Chúng mình nghỉ luôn nhỉ Tại vì tôi vẫn còn vài việc đang răng rở Nghỉ để tôi thu âm uh, Chuyển uh, cây gạo làng đông sảnh Của ngày mai Thế Sáng mai tôi phải đi làm sớm Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Ê con chuột của Tô Đông Thấy không?